dài nắng qua phố cổ của Nguyễn Ngọc Ngạn Văn Khoa xuất bản năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu do diễn đàn Hột Mít thực hiện năm hai nghìn bốn người đọc hiền dũng Một. đặt chân xuống phi trường Manila, hân hoan leo lên xe bus, chạy thẳng tới cam tạm nghỉ một đêm. Để rồi hôm sau đã tiếp tục hành trình về hướng bắc cho đến khi nhập trại Batan, ba người mới hết hẳn mọi nỗi lo âu đè nặng trong lòng từ gần một năm nay, vẫn biết rằng thời buổi này hầu như bất cứ loại Giấy tờ hành chắn trong nước Dù quan trọng đến đâu Cũng đều có thể làm giả được Nhưng Hậu Không thể không hồi hộp Bởi biết Đâu Hoa Kỳ chẳng bất ngờ Thay đổi chính sách Hoặc chính quyền Việt Nam đột xuất Trở mặt làm khó dễ Khiến việc chị bỏ bao nhiêu công sức Và tiền bạc để mua đứa con lai like, Bỗng nhiên trở nên vô ích Hậu Đã xoay sở cả mấy năm qua nhiều hình thức khác nhau vốn liếng đầu tư tốn cũng khá bộ để theo đuổi cho bằng được giấc mộng xuất ngoại và mãi cho đến bây giờ sau mấy lần thất bại mọi toan tính mới tạm coi là suôn sẻ bạn bè người thân từ mấy từ úc về chơi thấy hậu đã làm ăn phát đạt mở đến hai tiệm cho thuê video và quán cà phê hát nhạc karaoke ai cũng khuyên hậu Chẳng nên đi Nhưng dĩ nhiên Hậu không bỏ cuộc Ở lại thì cũng được Thời buổi kinh tế thị trường Làm ăn cá thể không có luật lệ rõ ràng Nhăn tay lẹ mắt như hậu Việc kiếm tiền Không phải là một mối bận tâm nan giải Nhưng nhìn quanh, Thấy thiên hạ cứ ồn ồn xuất cảnh Người này bắt tay từ giã Người kia mở tiệc tiễn đưa Hậu nôn nao lắm Và Lòng tự ái không cho phép chị ngồi yên nhất là khi trong tay có đến mấy chục lạng vàng chưa kể căn nhà ở mặt tiền con phố lớn dù có bán vội cho người quen cũng phải được gần một trăm cây nữa hậu bàn biên cô em gái út khoảng hai mươi tuổi cũng đang ấp ủ giấc mộng ra đi như con chim nhỏ mơ ước tung cánh sổ lồng bay bổng lên bầu trời thanh thang Và hai chị em dứt khoát Bắt tay vào kế hoạch Dễ lắm Có tiền việc gì mà trả xong Hàng ngày người ta vẫn nửa đùa nửa thật Nói chuyện với nhau Ở bàn tiệc rằng Việt Kiều hồi hương Chỉ cần Cầm sẵn vài chục đô la trong tay Thì dù Có mang theo cả thùng thuốc nổ Cũng vẫn lọt Qua cửa hải quan dễ dàng Quân chi là hậu Chỉ cần kiếm một đứa trẻ lai, nhận làm con của mình để ra đi chính thức. Cái áp phe ấy nhỏ lắm, không bắt hậu, phải lao tâm, tổn trí như mấy lần vượt biên bắt thành trước đây. Trên mảnh đất, đông dân, muôn đời khốn khổ này. Chợ người, lúc nào mà trả thấp nập, từ sau 75 đến giờ. Nhà nước bán người vượt biên để lấy vàng, bán công nhân lao động để trả nợ. và thu ngoại tệ. Con buôn bán gái tơ sang Trung Quốc và Campuchia. Mẹ mìm thì bán con nít cho đồng bào thượng. Hoặc cho bọn lưu manh để chúng bẻ tay, bẻ chân, băng bó và đổ thuốc đỏ vào, rồi đẩy ra đường làm nghề hành khất. Những tệ nạn ấy chưa hề chấm dứt. Thì bây giờ lại thêm trò bán con lai. để người có tiền mua lại bắc cây cầu thăm thẳm làm lộ trình sang mỹ những đứa trẻ hai dòng máu đáng thương ấy ra đi là phải chúng chỉ là kết quả của những cuộc tình viễn trinh chớp nhoáng những gặp gỡ ngắn hạn kể cận cái chết hoặc những cuộc hôn nhân bất đắc dĩ bị hoàn cảnh hết chiến tranh chúng ngơ ngơ ngác ngác lớn lên giữa một xã hội vốn khắt khe và bảo thủ Mặc cảm về màu da Mái tóc Khó có thể nào Cha đẩy được Khiến đôi lúc Chúng cảm thấy lạc loài Và xa lạ ngay trên mảnh đất quê hương Mà mình đã sinh ra Cũng may nước Mỹ Không chỉ giàu tiền mà còn giàu lòng nhân đạo Với ý thức trách nhiệm Cho nên gần 40.000 con lai Mới có cơ hội Thoát sang xã hội mới Một buổi chiều mùa hạ người trung gian mấy lần đi lại kỳ kèo thêm một bếp hai mới dẫn đến cho hậu thằng con lai đen thui như cột nhà cháy nó có cái tên rất hiền lành là trần từ tâm mặc dầu nhìn bên ngoài ai cũng dễ nhầm tưởng nó hung dữ bởi người ta thường bị ám ảnh bởi màu da tâm cao khoảng một thước bảy thân hình rắn chắc mắt thịt nở nang Vì bị đẩy ra đường lao động từ nhỏ, chẳng ai biết và dĩ nhiên cũng không cần phải biết gốc gác của nó như thế nào, mẹ nó là ai, và hiện giờ đang ở đâu. Người dắt mối chỉ đưa cho hậu một mảnh giấy khai săn cấp ở bảo săn biện xóm mới và nhờ vậy hậu biết tâm chào đời. Vào cuối mùa chinh chiến, giữa lúc hòa đàm, ba lê sắp kết thúc. Nghĩa là nó thua hậu 18 tuổi và cùng trang lứa với cô em út của hậu. Thỏa thuận với nhau sau hậu trao vàng cho người trung gian và cẩn thận dặn dò tâm những điều sẽ khai khi vào phỏng vấn. Kể từ hôm nay và những ngày kế tiếp ở trại chuyển tiếp trên giấy tờ Hiên sẽ là con gái của hậu và tâm là chồng của Hiên. Nghĩa là Con rẻ của Hậu. Tờ hộ khẩu mới đã làm xong. Giấy hôn thú của Tâm và Hiên cũng đã mua xong. Chỉ chờ ngày bảo gặp Thái Đoàn. Chỉ có vài chi tiết cần phải nhớ. Cho nên Hậu nói gì, Tâm cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nó đang sung sướng lắm. Chuyện dấu bẻ trong cuộc đời thật chẳng ai có thể mà lường trước được. Lúc miền Nam đội chủ Tâm mới có hơn 3 tuổi sống với mẹ trong căn nhà nhỏ ở Gò Vấp. Nuôi đứa con lai khác màu da giữa một xóm đạo toàn người Bắc di cư, vốn đã khá khổ tâm về mặt tinh thần, huống chi lại thêm những dè biểu của chính quyền mới vì cho là tàn tích đế quốc Mỹ để lại. Càng làm cho mẹ Tâm vất vả hơn. Nhưng chị thương con lắm. không nề hà gì về những chuyện thị phi chị vào làm ở tổ hợp mì sợi lương không đủ sống nhưng ngày ngày có mì ăn trừ cơm xét ra cũng còn hơn nhiều gia đình khác khi phong trào làm pháo lậu sống lại đặc biệt là ở vùng xóm mới mẹ tâm liền hăm hở lao vào công việc đó để kiếm tiền tiêu tết chị không có vốn sản xuất nên chỉ làm công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 ập đến, bất ngờ trong một ngày giáp Tết kho pháo phát nổ vì bất cẩn gần 10 người không ai chạy thoát cháy đen, trong vũng lửa và khói thuốc kẻ từ đó Tâm về sống với một gia đình công giáo hết sức sùng tín ngay bên cạnh nhà thờ ông bà quản phúc nhận nuôi Tâm không phải vì thương hoàn cảnh cối cút của nó cũng không phải vì cần người để sai bạch bà là vì niềm tin tôn giáo coi đó là một việc lành phúc đức để được chúa trả công bội hậu cho đời sau trong những công việc thường nhật mà tâm phải làm thì vất vả nhất có lẽ và sáng nào cũng phải dậy thật sớm để đi lễ và ban ngày và ban đêm thì ngồi lần hạt mỏi tay mới được đi ngủ những lỗi lầm lặt vặt của nó tuy cũng bị bà quản phúc rầy la luôn miệng nhưng hình như đó chỉ làm thói quen của một bà già bắc kỳ khó tính coi việc mắng chửi con cái là một phương thức dạy dỗ không thể thiếu ở những bậc cha mẹ có trách nhiệm chứ không phải vì ghét con mà nặng lời chỉ khi nào thằng tâm đi nhà thờ mà ngủ gật hoặc không thuộc nằm lòng những câu kinh nhật tụng thì cơn lui đình của bà mẹ nuôi Mới dáng xuống đầu nó một cách khủng khiếp Đó là cái khổ nhất Mà nó phải chịu đựng Trong suốt mười mấy năm Sau ngày Mẹ nó chết Tuy vậy Ở với cha mẹ nuôi Cũng có một cái điều Làm tâm hài lòng Là không ai quyến khích nó đi học cả Cái này thì rất hợp Với ý của nó Bởi chính nó Cũng không thích đến trường Vì thế mình cao lêu khêu So với những đứa bạn cùng lớp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 tiến sang kinh tế thị trường, khuyến khích tư doanh và thả lỏng cho lối làm ăn cá thể bung ra. Tuy cổ võ như thế, nhưng không cho mượn vốn, không cung cấp nguyên liệu, cho nên nhà máy của Tâm chỉ thu lượng hoặc mua lại vỏ ruột xe cũ, rồi nấu lên và chế biến thành những sản phẩm vớ vẩn, tạm dụng qua ngày mà thôi. Lúc Tâm vào làm, xưởng có khoảng mười công nhân kể cả ông chủ từ trên xuống dưới ai cũng thích tâm bởi vì nó ít nói ít đòi hỏi và nhất là vì ai sai nó cái gì nó cũng làm những công việc nặng nề và dơ dáy nhất người ta thường đẩy cho nó và nó lặng lẽ chấp nhận không hề thắc mắc cứ như thế nó ở đây liên tục bốn năm cho đến một ngày bước sang khúc rẽ mới của cuộc đời Đang là một thằng bé tầm thường Bị Từ trong nhà đến xã hội Coi rẻ và bạc đãi, Chỉ bị nước da Đen sạm và mái tóc quanh tít Bỗng dưng nhờ cái thông cáo Của chính phủ Mỹ Nó được nâng cấp bất ngờ Người này dằn người kia giật Đưa qua, đẩy lại Như một món hàng khan hiếu Chẳng những Nó được ăn những bữa cơm ngon Cho nhiều khuôn mặt lạ đại đẳng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 Với những người chung quanh lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt, hoặc lạnh lùng, hoặc thương hại. Sẽ không bao giờ còn phải nghe những lời chế diễu của lũ trẻ nghịch ngợm trong xóm. Lúc nào cũng gọi nó là thằng Tây Đen. Nó sẽ sống với cha nó, nó ăn stack steak, nói tiếng anh và dứt khoát. Không bao giờ còn quay trở về cái khung cảnh nghèo nàn này nữa. mọi chuyện diễn ra êm xuôi, đúng như dự định. Chỉ hơn nửa năm sau, cái gia đình nhỏ bé gồm ba người, hậu, hiên và tâm, đã có mặt ở Bát Tan. Trại Tiếp Cư Thành hình hơn một năm qua gọi là PRPC Philippines Refugee Processing Center. Trạm Dừng Cuối Cùng Của Người Tị Nạn Để Hoàn Tất Thủ Tục Đi Mỹ Địa danh Bát là một vùng đất khá nổi tiếng. trong chiến sự Hoa Kỳ và Philippines thời đệ nhị thế chiến khi bị Nhật bất ngờ tấn công với quân số quá đông đảo đầu năm 1942 tướng MacArthur đã phải triệt thoái từ Manila rút về Batan và trong 4 tháng kế tiếp 35.000 quân Mỹ và phi đã hy sinh tại mảnh đất này trại tị nạn Batan Kể từ năm 1992, đã dành ra cả hai khu, một và hai, để nhận những gia đình xuất ngoại theo diện ODP mà chủ yếu là con lai và thân nhân. Bên cạnh đó còn có khu 3 cho chính phủ ăn tài trợ, chi phí xây cất, đón tiếp những người may mắn, thoát khỏi vòng thanh lọc, được công nhận quyền tị nạn và chờ đi quốc gia để tam. vào lúc cao điểm nhất, bát tan đã có khi chứa đến hai chục ngàn người tạo thành một thế giới đa chủng rất đặc biệt. Bởi nhìn chung quanh, thấp thoáng chỗ nào cũng thấy mỹ trắng, mỹ đen hoặc campuchia hay lào sống trộn lẫn với người việt. từ vài năm nay thế giới đã quá mệt mỏi về thuyền nhân, các trại tị nạn đã bắt đầu đóng cửa, còn mấy chục ngàn người việt biên Đang bị biến thành tù nhân, ra mình trong vòng rào kẽm gai, chịu đựng sự bạc đãi, khe khách. Đêm ngày của chính quyền địa phương từ Hồng Kông cho đến Đông Nam Á, người ta mổ bụng, tuyệt thực, khóc lóc, năn nỉ tất cả đều vô ích. Vì thế giới chuyển biến cuồn cuộn, bao nhiêu vấn đề mới xảy đến từng ngày. Không thể cứ dừng chân chú một mãi vào món nợ thuyền nhân đã cũ rít. Từ gần hai mươi năm qua, ba chập, ba thập niên trước, chỉ vì một vị sư tự thiêu lập tức, một nền Cộng Hòa sụp đổ. Cả một quốc gia lung lay kéo theo bao nhiêu hậu quả khó lường. Ngày nay, người tị nạn tự thiêu hàng loạt, nhân loại thản nhiên quay đi. Không có một cơ quan truyền thông nào thèm nhắc đến. Thôi thì, Âu cũng là định mệnh. Họ sẽ phải quay về Việt Nam. Mắn đất mà họ đã quyết tâm bỏ đi gian khổ vượt biên tìm tự do bỗng dưng biến thành những cuộc phiêu lưu vô nghĩa đem cái hình ảnh ấy ra mà so sánh thì mới thấy những người nằm chờ ở bát tan thật hạnh phúc nhất là về mặt tâm lý bởi đúng như người ta vẫn thường nói vào thiên đàng rồi chưa chắc đã sướng bằng lúc đợi ở cổng thiên đàng chưa qua Mỹ Mà biết chắc sẽ qua Mỹ mới là thời gian người ta mặc sức tưởng tượng ra cái biển ảnh màu hồng của tương lai. Mẹ quan hậu quân hành lý vào bát tan với cái tâm trạng rực rỡi, giống như mọi gia đình khác, họ được cấp một căn nhà riêng, vắt gỗ mái tôn, tiếng Mỹ gọi là bi tương tự như trại gia binh ở miền nam ngày trước. Hậu và Hiên ngủ chung trên chiếc giường lớn có sẵn trong bin lê do trại cấp phát. Còn Tâm thì độc chiếm cái gác xếp nho nhỏ, khỏi cần giường chiếu gì cả. Gặp nhau trong nhà thì Hậu là chị. Hiên là em và Tâm là người dưng nước lã. Thế nhưng trước mặt mọi người và nhất là trước mặt phái đoàn Mỹ thì mọi xưng hô đều phải đúng như giấy tờ. Bởi vì nếu bị phát giác là khai man Thì chuyện xuất ngoại sẽ tan thành mây khói Hậu nhắc đi nhắc lại mãi với tâm và hiên như vậy Và ngay hôm đầu tiên ở trại Chị đã bắt thằng mỹ đen xa lạ kia phải thực tập liền Gọi chị bằng mẹ xưng con cho nó quen đi Cái chỉ thị ấy của Hậu dường như không khó khăn lắm Đối với tâm Bởi vì chính nó dường như cũng đang thấy ở hậu một thứ tình nhân ái trước lạ sau quen chứ không phải thuần túy chỉ là kẻ mua bán cho nên tự đáy lòng nó đã có thiện cảm với hậu coi hậu như là người mẹ đỡ đầu mà nó có thể tin cậy lâu dài những lời xưng hô mẹ mẹ con con từ miệng nó phát ra chẳng những không lộ một chút gì là miễn cưỡng trái lại là những tiếng yêu thương mà nó cảm thấy xúc động bởi từ lâu nó vốn đã thiếu một mái ấm gia đình ngày ngày ngoài giờ đi học hoặc làm công tác tập thể quan trại tâm luôn luôn hăng say tự nguyện phụ giúp mọi công việc thay cho chị em hậu khác hẳn những đứa con lai cùng hoàn cảnh chấp vá như nó thường chỉ rong chơi chờ ngày lên đường vốn được nuôi dưỡng từ nhỏ trong một gia đình công giáo khắt khe, tâm coi việc đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật là một bổn phận thiêng liêng không thể lơ là và ngay trong bữa ăn thường hoặc trước khi đi ngủ nó cũng đều làm dấu thánh giá nghiêm chỉnh hoặc cầu nguyện trước cửa binh lê của gia đình hậu có vài lúng rau và cây cảnh thật đẹp do những người đến trước trồng tỉa. Hiên thích lắm Hãy cứ lúc nào rảnh rỗi Là chạy ngay ra đứng ngắm Hoặc chăm sóc Và tâm tỉ biết như thế Cho nên chẳng cần phải đợi ai nhắc Nó cũng tự động múc nước Đem về tưới để làm vui lòng hiên Nói chung Nó là hiện thân Của một đứa trẻ ngoan Dễ bảo luôn luôn tỏ ra tế nhị Tránh làm phiền mọi người chung quan Hậu có lúc hài lòng nói nhỏ với hiên hiền quá vớ được cái thằng này nó biết điều ghê hiên cười mặt nó ngu thế màu chị cũng thấy à hậu gật đầu thì bao giờ chả thế hiền quá thì hóa ngu các cụ ngày xưa đã dạy như vậy mà hai chị em đưa mắt nhìn nhau cười khúc khích chia sẻ niềm vui về sự may mắn trong cuộc hành trình Mà cả hai Cùng cho là Quan trọng nhất trong đời Nhưng cái hiền Cái ngoan ở tâm Mà hậu Và hiên ca ngợi Không kéo dài được lâu Bước sang Tháng thứ ba Khi đã làm quen được Với một số bạn bè mới Trong trại Tâm bắt đầu Đã có những thay đổi rõ nét Từ thái độ nhã nhặn Và lối nói Khiêm tốn bẩm sinh Gã dần già Chuyển sang Cái tính ngang ngặn Và có lúc Hỗn sược Đối với cả hiên lãnh hậu từ cái tính chăm chỉ ngày ngày phụ hiên lãnh thực phẩm củi mang về cho nàng lấu nướng tâm biến thành lười biếng ham chơi và lắm khi đã dám thẳng thắn chê bữa cơm của hiên nấu là vừa dở vừa nghèo gã nuốt không trôi uống rượu và đánh bài là hai cái thú tiêu khiển rất dễ lôi cuốn đối với những thanh niên rảnh rang Lại sẵn có tiền trong túi. Vài lần, hậu vô tình nhìn thấy tâm có mặt ở những đá mấy. Và điều này đã làm cho chị hết sức ưu tư. Nhưng không muốn nói ra cho em gái biết. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tâm giao du thân mật với những đứa bê bối ấy. Thì sớm muộn gì cũng sẽ tiêm nhiễm những ảnh hưởng xấu của chúng nó. Để rồi làm khổ chị em nàng. Hậu lo lắm, nhưng giấu kín, nỗi lo trong lòng, một mình lặng lẽ chịu đựng. Thật sự thì Hậu chẳng cần phải nói ra, Hiên cũng đã biết như vậy. Biết tâm lúc này không còn được như trước. Công việc hàng ngày, lẵn gạo, múc nước, dọn dẹp, gần đây đã đùn hết cho Hiên. Không nhúng tay vào nữa, Hiên biết gã bắt đầu học đòi ăn chơi, nhưng Hiên không quan tâm. Không nghĩ xa như chị. Thằng chồng hờ kia có liên hộ hệ. Tình cảm gì với hai chị em hậu nữa đâu mà phải để ý đến nó. Nó muốn làm gì thì mặc kệ nó. Vài tháng nữa khi sang đến đất Mỹ rồi thì chia tay đường ai nấy đi. Thắc mắc mà làm chi. Cho đến một hôm hậu đi vắng. Một bên hiên đang ngồi gấp quần áo trên giường. Miệng đang hát nho nhỏ. Theo bài tình ca phát ra từ cái máy GDC đặt ở bên cạnh, thì Tâm đi chơi về. Hiên còn nhớ rõ hôm ấy là ngày Chủ nhật. Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt. Tâm từ ngoài sân chạy lao vào, ướt đầm đìa từ trên xuống dưới. Philippines vốn là xứ mưa nhiều. Có năm mưa đến sáu tháng. Điều này cũng chẳng lạ bởi vì Phi là tổng hợp. của hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ giữa thái bình dương may mà hệ thống thoát nước được thiết kế rất kỹ lưỡng cho nên bắt tan chẳng bao giờ bị ứ động tâm đứng giữa khung cửa lắc đầu mấy cái thật mặn làm nước từ mái tóc bắn văng tung tóe gã vuốt mặt rồi chùi hai bàn tay vào vạt áo vốn cũng đã ướt đẫm hiên ngừng hát quay lại nhìn gã nhưng không nói gì giữa hai người vốn ít có chuyện để trao đổi ngoại trừ những câu cần thiết tâm ung dung tiến đến thản nhiên ngồi xuống mép trường sau lưng hiên rồi bất chợt đặt hai bàn tay đen đổi lên vai nàng điều này chưa từng xảy ra bao giờ cho nên hiên hết sức kinh ngạc ngồi chung giường với hiên đã là một Cửa chỉ bất kín rồi Huống chi Lại còn dám ôm vai nàng Hiên hất mạnh ra Đứng bật dậy và quát Làm cái gì thế hả Tâm Gã nhà đang cười Ôm một chút cũng được sao Vợ chồng gì mà kỳ cục vậy Hiên Bước xuống đất Chỗ mắt nhìn Tâm Bàn tay phải còn cầm cái khăn bông Đang gấp dở dang, Run run theo nhịp thở Từ buổi đầu gặp tâm ở Việt Nam cho đến khi sang chung sống tại trại chuyển tiếp này đã hơn hai tháng. Tính tình tâm tuy có thay đổi đôi chút nhưng chưa bao giờ nàng nghe gã nói một câu vượt quá giới hạn như vậy. Và quan trọng hơn nữa là cái thái độ khinh bạc gần như khiêu khích của gã. Khi phun ra những lời nham nhở ấy làm hiên, đứng sững vì quá bất ngờ. Chẳng biết phải phản ứng thế nào Khá lâu Hiên mới bảo Đừng có giỡn mặt Tôi cũng để yên đâu Hiên vừa nói Vừa dồn dập thở Mặc dù đã cố gắng Tự chấn tĩnh Tâm đứng dậy Tắt nụ cười Từ từ tiến lại phía Hiên Làm nàng cứ Lùi dần Cho đến khi đụng vào Bức tường sau lưng Gã bất ngờ Chộp lấy Hai cổ tay của nàng Đưa lên Căng rộng ra cả mắt lạc thần, hấu hấu nhìn vào ngực Hiên đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, rồi trong nháy mắt cả ép sắt người vào thân thể của Hiên gã thở hồng hộc hơi men nồng nặc ùa ra làm cho Hiên phải nghiêng đầu hẳn sang một bên và la lớn buông ra đuổi kiểu gì thế vừa nói Hiên vừa cố gắng dùng hết sức mạnh để lên gối vào bụng gã nhưng tấm thân lực lượng của tâm đã ghì sát lấy người nàng từ trên xuống dưới khiến nàng không thể nào nhúc nhích nổi gã hổn hển nói anh đâu có đùa anh anh anh yêu em thật mà dích lời gã chúi đầu vào mặt hiên hôn lên má rồi bồ vập xuống cổ xuống ngực nàng mặc cho hiên vừa vùng vậy vừa chửi rủa thằng khốn nạn bỏ tao ra buông ra tâm không nao núng. Cơn rạo rực cuồng si trong cơ thể cường tráng của gã đang nguồn ngụt, bốc lên như muốn vỡ tung. Ở tuổi 20, bao nhiêu đêm nằm chung nhà với Hiên, những ham muốn xác thịt cứ bừng bừng trỗi dậy theo trí tưởng tượng khiến cho gã ta phải khổ sở, đè nén nhiều khi không ngủ được. Ngay cả ban ngày, những khi ngồi, ăn bên cạnh Hiên hoặc những lúc có dịp được sắn vai đi bên Hiên. Sự tương phản về nhan sắc đã làm cho Hiên càng nổi bật lên và bị vẩy tâm, càng khao khát được ôm nàng trong tay. Hôm nay thì gã không nhịn được nữa. Gã cúi xuống ghé răng, cắn cái nút áo trên ngực Hiên giật mặn để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần mời gọi. Vừa lúc ấy, Hậu đẩy cửa bước vào. Tờ báo che đầu đã ướt sũng Hậu Quăng vào góc nhà rồi chớp mắt mấy cái. Nhìn cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra trước mắt. Hậu chạy lao vào, nắm tóc tâm. Giật mặt ra phía sau và hét lớn. Mày, mày, mày làm cái trò gì thế hả thằng quỷ sứ? Tâm buông hiên ra. Đưa tay xoa đầu rồi nhìn hậu và khẹn khẳng đáp. Má làm gì mày giữ vậy? Vợ tôi, tôi ôm hôn chút cũng được sao? Đến lượt hậu. há mồ, đứng sững vì kinh ngạc chị vẫn biết thằng con rể của chị không còn ngoan như trước nữa nhưng cũng như hiên chị chẳng bao giờ có thể ngờ nó dám tiến xa như vậy hai tay chống nặng hậu chừng mắt mắng tao vã vỡ mặt mày ra bây giờ Anh nói hốt láo ai là vợ của mày mày say rượu rồi ăn nói càn rồi chị chạy lại giường vặn nút tắt máy khắt xét từ nãy đến giờ vẫn đang phát cuốn băng tiếng hát tuấn ngọc mà hiên nghe đi nghe lại hàng ngày hiên lùi dần về phía hậu mặt tái nhợt toàn thân run rẩy tay trái đưa lên ngực nắm chặt hai tà áo chỗ bị tâm vừa giật mất cái cúc nút nàng tự hỏi giả như hậu không về đúng lúc thì không hiểu nàng có kháng cự nổi Cơn khát vọng của tâm hay chăng? hậu quảng cánh tay. Qua vai em. Rồi hạ giọng bảo tâm. Đến các ngủ đi. Ngủ. Một giấc cho tỉnh rượu. Hay là đi tắm đi. Trời đang mưa. Đi ra ngoài tắm cho tỉnh rượu. Cơn đam mê và điên dại trong người của tâm. Tạm. Lắng xuống. Gã thở mạnh Và đáp. Con đâu có say má Uống có mấy chai mà nhầm nhòi gì Gã nhìn Hiên to nói thêm một câu gì đó Nhưng lại nhún vai khệnh khạng bước ra cửa Hậu Quay nhìn nét mặt nhợt nhạt của Hiên Chớp mắt mấy cái Và hỏi nhỏ Thế từ trước đến giờ Con đã bao giờ giở chứng với mày như vậy chưa hả Hiên lắc đầu Cúi xuống Nhặt cái đút áo, vừa bị tâm giật đứt. Chưa, chắc là hôm nay nó say rượu đấy. Hai chị em ngồi xuống mép giường, hậu, gật đầu gồng ý với nhận xét của em. Thì đúng rồi chứ còn gì nữa, mồm nó sặc mùi rượu. Hiên, ngồi bên cạnh chị, bên mê cái cúc áo trong tay, đôi mắt đờ đẫn, lo âu, ngó xuống đất, hậu an ủi thêm. Nó say rượu nên mới láo léo như vậy. Chứ bình thường thì nó hiền như cục đất mà. Cô nói ấy thật ra, chỉ để chấn an hiên như thường lệ mà thôi. Chứ mối lo trong lòng hậu đang như quá cơn bão tố, nó cứ mỗi ngày một lớn hơn. Lo vì chị cảm thấy thằng con rể da đen kia đã học được những thói du côn của bạn bè mà hàng ngày nó la cả gặp gỡ. Và nhất là lo. Vì chị em hậu sẽ còn phải ở đây với tâm thêm một thời gian khá lâu để hoàn tất thủ tục huấn luyện hậu đã hỏi thăm và đã biết những gia đình suôn sẻ nhất tới trại là gặp khóa học ngay rồi sức khỏe không có trở ngại gì thì cũng phải mất khoảng 8 tháng mới rời được bát tan thời gian dài đằng đẵng đếm từng ngày cô em gái mươn mởn của hậu khó lòng mà tránh khỏi bàn tay sảm sỡ của tâm Chỉ tự dặn mình là từ nay Sẽ không bỏ Hiên Ở nhà một mình Để đề phòng Mọi chuyện rủi ro Có thể xảy ra Hiên Ngước lên nhìn hậu Và nói Nó còn dở trò với em Lần nữa em sẽ gọi cảnh sát Ông Ma Marcos Ông thích thích em lắm Chỉ biết ông Marcos chứ gì Ông ấy Chỉ huy cảnh sát phi ở đây này Em chỉ cần Nói một tiếng với ông ấy thôi Là ông sẽ lôi cổ Thằng này đi ngay Hậu biết em gái mình Không có quyền làm như vậy. Nhưng chị không dám nói ra. Cứ để cho hiên. Yên lặng tin rằng nàng sẽ được cảnh sát phi bảo vệ. Khi tâm quấy nhiễu. Hậu bảo em. Ừ. Thì nói để phòng vậy thôi. Chứ chả cần đâu. Tại hôm nay cái thằng đó nó say nó mới như thế. Chứ bình thường. sức mấy mà nó dám động đến mày. Dứt câu. Hậu. Chuyển ngay sang đề tài khác. Bỏ em lấy kim, chỉ khâu lại cái nút áo ngực mà lúc nãy. Tâm đã cắn đứt. Nhưng Hiên đứng dậy, khép cửa lại và bảo. Thôi, để em thay luôn bộ quần áo này ra. Thằng khỉ, nó làm em ướt hết cả rồi đây này Hiên, bước lại đầu giường, mở vali lôi ra chiếc quần jean và cái áo sơ mi cũ màu xanh nhạt. Nàng nhìn vào tấm gương nhỏ gắn lên vắt thấy mặt mình Vẫn còn nhợt nhạt Vì cơn xúc động chưa qua Nàng cởi nút áo Nhận ra Các vết hành đỏ thẫm Nổi lên Ở hai cổ tay bị lúc nãy bị tâm Bóp quá mạnh Bất giác Hiên thở dài Và thấy luyến nhớ những ngày Còn ngồi coi quán cà phê Tại Sài Gòn